Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 80 chương 785 tà mỉ ve si ôn 1.1 lúc này Diệp Hoa hơi khẽ cao mày. Hiện tại có thể là mấu chốt nhất một thoáng. Có thể hay không lính ngộ ba đoạn. Hiện tại liền là thời cơ tốt nhất. Diệp Hoa có thể chưa thấy qua Thanh tư từng có tâm tình như vậy, vốn là muốn cho Thanh tư dùng bản lãnh của mình. Có thể là thấy Thanh tư khom lưng nhặt kiếm thời điểm Diệp Hoa lại ngừng lại. Lão tôn thượng, Ngụy thường cuối cùng vẫn là không giữ được bình tĩnh. Chờ một chút. Diệp Hoa nhẹ nói ra. Một bên Diệp Ly hiểu rõ ý của phụ thân thế nhưng hiện tại tình huống này đánh cược thành phần thực sự có chút lớn. Trong sân thanh hư chầm rãi ngẩng đầu nhìn về phía lăng chiến cái kia khẽ nhích khói miệng phản phất tại tuyên cáo thắng lợi của mình. Kỳ thật ta nắm tốt nhất sự đều gia nhập trong thanh kiếm này, thanh kiếm này cũng là tâm huyết của ta chi tác. Chịu lấy to lớn khủng bố áp lực thanh hư trầm giọng nói ra, ngữ khí đều trở nên dâng nhiên dâng lên. Thì tính sao? Không có đi đến ba đoạn. ngươi mãi mãi cũng không phải là đối thủ của ta. khá há há lăng chiến cất tiếng cười to. Cái kia càng dỡ thái độ làm cho cả đám nghiến răng. Cái tên này tựa hồ vẫn không rõ so lúc này tình cảnh là nguy hiểm cỡ nào Đối mặt trên đỉnh đầu cái kia màu lam vầng sáng Lúc này coi như dùng độc cũng là không tốt huống hồ tại thanh hư tâm lý Đây là một trận dùng kiếm chiến đấu Ví như dùng độc Đây chẳng phải là gian lận hành vi ba đoạn mặc dù không biết có phải hay không là ba đoạn Thế nhưng ta muốn nói câu nói này thanh hư còn chưa nói hết Nhưng thanh hư trong lòng bàn tay bỗng nhiên toát ra trói mắt quang diệu. Theo khe hở bên trong bắn ra khí tức nhường lăng chiến xứng sờ càng làm cho diệt hoa đám người xứng sờ cố khí tức này mạnh mẽ. Đã thắng qua thần kiếm. Ta đem cách này, gọi là tà mỹ ve ôn si 1.1 thanh hư âm u hô. Nguyên bản đều phá toái lưới kiếm toàn bộ toát ra quang diệu từng tia điện quang lẫn nhau kết nối. oanh một cố vang trầm tất cả tùy tiện kết hợp với nhau. Mà thanh hư buông lỏng ra tay phải. Mũi kiếm trong tay phản phất tìm được nơi quy tụ. Cả thanh kiếm dung hợp lại cùng nhau màu tím đen màu sắc mũi kiếm nhiễm tại lưới kiếm phía trên. Chẳng qua là lần này không đơn thuần là màu tím đen như vậy đơn điệu. Trên lưới kiếm còn tản ra hơi hơi ánh vàng. Chặt đứt kiếm. Làm sao có thể lần nữa dung hợp lăng chiến mặc dù không nguyện ý tin tưởng. Nhưng lúc này đã choáng váng này tựa hồ đã vượt ra khỏi chính mình nhận biết. Từ xưa đến nay. Đều không có nói như vậy. Mà bây giờ trơ mắt xuất hiện như thế nào gọi mình kinh ngạc tà mị theo lưới kiếm bên trong trôi nổi mà ra. Trước đó chẳng qua là một đạo tím đen tư ảnh. Lần này rõ ràng có chất bay xa. Có thể rõ ràng trông thấy ngũ quan. Xác định là cái mỹ nữ Theo tà mị vừa xuất hiện Trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái Toàn thân bị vật chất màu đen bao bọc Trong tay cầm ly hàn phá thần Cùng vừa mới đơn giản giống như đúc Nhưng mà ngoài ý muốn chính là tà mị cách kia một đầu tóc hoa Thế mà biến thành màu vàng kim Cách này cùng bên cạnh uyển như giống như đúc Đều là mái tóc dài màu vàng ấm Lộ ra mười phần thánh thần chỉ thấy tà mị giơ lên tay phải đột nhiên hạ xuống vầng sáng xanh lam thế mà bị mạnh mẽ đứng vững loại tình huống này đã để lăng chiến oai hàm đều rơi ra tới cái tên mập mạp này đang cùng mình giao đấu bên trong lính ngộ ba đoạn đơn giản liền là không thể tưởng tượng xác suất thực sự quá thấp mà hắn thế mà làm được nhưng mà càng thêm chuyện việc gì phát sinh giơ tay phải lên tà mị thế mà đang ăn uống vầng sáng xanh lam bàn tay kia tâm như vòng xoáy Bao hàm khí tức khủng bố vần sáng xanh lam toàn bộ hút vào tà mị trong cơ thể thanh dư thấy dạng này tà mị. Cũng là yên tâm tại vừa mới đột nhiên tiến hóa tà mị. Trong cơ thể có được càng lớn chứa đựng không gian. Trước đó không dám nhét quá nhiều đạo lực. Chính là sợ thân kiếm chính mình không chịu nổi. Hiện tại tốt có thể thả càng qua đạo lực. Bất quá ngay tại vừa mới thanh dư có một cách tốt ý nghĩ. Cái kia chính là đang lộng một cái có thể cuồn cuộn cung cấp đạo lực đồ vật. Như thế tà mị có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn thế mà đều hấp thu ngươi vật kia đến cùng là quái vật gì lăng chiến cũng không cười nổi nữa. Nét mặt bây giờ đó là lại cuốn cuồng. Có kinh hoàng. Phản phất trông thấy vượt giống như. Thanh vư ngẩng đầu nhìn liếc mắt tà mị. Lập tức hướng phía lăng chiến tử tốn nói. Nàng liền là bị ta cải tạo về sau quái vật. Mà lại là đòi mạng ngươi quái vật nguyên bản thanh hư còn dự định giữ lại lăng chiến Để cho mình có khả năng nghiên cứu ba đoạn Nhưng lúc này chính mình Rõ ràng đã đạt đến ba đoạn Liền không cần dùng người khác Đến lúc đó làm rõ ràng ba đoạn hết thầy tất cả Cái kia chính là một cách bay vọt về chất Điều đó không có khả năng Một thanh đoạn kiếm làm sao lại lại lần nữa tổ hợp lại lăng chiến nói xong Thế mà còn dùng tay đi rủi mắt một cái. Xem ra ánh mắt phát sinh. Quả thật làm cho lăng chiến lo lắng ba đoạn đối ba đoạn. Thắng bại thật đúng là phó mà nói. Lăng chiến nguyên bản ưu thế xem như đưa ra ngoài. Ta đều có thể lại lần nữa ngưng hợp lại cùng nhau. Vì cái gì ta kiếm lại không thể có. Ngươi loại ý nghĩ này quá nhỏ hẹp. Đúng là như thế. Đây cũng là thanh hư áp chủ bài một trong. Có được cũng sống như mình trùng sinh năng lực chẳng qua là trước đó một mực không có đụng phải cao thủ. Hiện tại là khảo nghiệm qua. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới trong nháy mắt đi ba đoạn cũng cho lính ngộ. ngươi thế mà thanh kiếm cũng biến thành như thế cái này kiếm linh làm sao không phản ngươi làm ta kiếm. Sẽ không thấy xỉ nhục. Bởi vì đây là một loại may mắn. Đánh sắm ngươi khẳng định là dùng cái gì chứng nhãn pháp ta lăng chiến làm sao lại bên trên ngươi cung đách như vậy. Ta đây liền để ngươi gặp gỡ đi. Tà mị. Cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một chút. Thanh tư hư hướng phía bên người tà mị nhẹ nói ra. Lúc này tà mị thoạt nhìn vẫn là có chút nhân sản cố thân thể này bên trong suốt cuộc có linh hồn. Đúng chủ nhân. Tà mị cung kính đáp ứng. Lập tức đi đến thanh thư đằng trước. hai tay đột nhiên bắt đầu kết ấm cái này kết ấm ngụy thường đám người rất là kinh ngạc một chiêu này không là vừa vặn đối thủ sao làm sao liền thanh tư đều sẽ không biết thanh tư kiếm đặc tính ngụy thường đoàn người vẫn là rất khiếp sợ cảm giác thanh tư này kiếm đơn giản quá nhịp thiên chết một đảo băng lãnh lạnh âm theo mặt phẳng nghiêng trong miệng toát ra thương không lập tức bị một cố mây đen đen bao phủ Màu đen mây xuất hiện vòng xoáy, mà một đảo màu đen vầng sáng chậm rãi hình thành. Áp lực kinh khủng lần nữa đánh phía mặt đất. Mặt đất cuối cùng vẫn là một người chống được hết thảy, Lăng chiến vẻ mặt lộ ra phá lệ âm trầm. Trước mặt cái tên mập mạp này, rõ ràng cảm giác hắn muốn chết. Nhưng ngay lúc này lại trở nên người không việc gì một sảng hắn kiếm hiện tại thế mà còn có thể bắt trước chính mình kiếm đáng chết mập mạp coi như ngươi như thế. Vậy thì thế nào ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao thật sự là vọng tưởng lăng chiến đối với thanh tư kiếm hết sức kinh ngạc. Thế nhưng lăng chiến đối thực lực của chính mình. Lúc này còn bảo trì này một cố tự tin. Làm là thiên cung lục đại gia một trong lăng gia. Cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy bị mưu sát dù sao lăng chiến ngoại trừ 3 đoạn Còn có lực lượng của mình Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 80 chương 786 thanh hư rất có thể ẩn dấu lăng chiến có thể là điển hình kiếm tôn phía trên Bất bại mặc dù cũng là kiếm tôn phía trên Thế nhưng lăng chiến khẳng định là mạnh hơn so với bất bại Có lẽ không phải một chút điểm uyển như lăng chiến quát lạnh một tiếng Đối phương lính ngộ ba đoạn về sau. Lại có điểm xem thường chính mình đơn giản liền là vũ nhục đối với mình giao cho ta. Uyển như nhẹ nói ra, ngữ khí cũng là tràn đầy tự tin. Chỉ thấy Uyển như nắm vào trong hư không một cái. Trong lòng bàn tay thế mà xuất hiện một thanh kim sắc đại bổng to bên trong mang cứng rắn. Âm Uyển như hai chân dùng sức. Đối mặt cái kia siêu cường uy áp. Thế mà còn có thể hướng phía phía trên bay thực lực này thật là khiến người ta liếu lưới ít nhất siệp hoa đám người. Hiện tại lại muốn lại lần nữa ước định người này thực lực mà lăng chiến mang tới trong mọi người. Cũng là bàn luận xôn sao. Đại đa số người đều cảm thấy, ngày này phạt người xác thực lợi hại a thế mà có thể cùng gia chủ đánh lên mấy hiệp. Phải biết, tại trong thiên cung... Gia chủ thực lực tuyệt đối có thể đứng hàng ba vị trí đầu coi như dùng thiên hạ để tam để hình dung gia chủ Cái kia cũng không đủ mà lúc này Thanh thư cũng hiểu rõ một cách đạo lý Vừa mới lính ngộ Vesion chính mình Chỉ sợ còn không thể hoàn toàn hiểu Tại hiếm đánh cờ bên trong Chính mình là đánh bất quá người nam nhân trước mắt này Bại chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thế nhưng cũng nên thăm dò một thoáng nam nhân này hư thực Mọi người ở đây mơ màng thời điểm. Thiên bầu trời vang lên một tiếng vang thật lớn một cỗ hủy diệt tính sóng khí hướng phía bốn phía tán đi uyển như vừa mới dùng chính mình màu vàng kim đại bổng xuyên phá thiên. Cái kia nóng này nổ tung phảng phất muốn đem thương không cho nổ tung. Diệp Hoa thấy trước mắt chàng diện. Trong ánh mắt tàn ra nóng bỏng. Rất lâu chưa có xem chiến đấu như vậy cơ hội này cho thanh thư khá là đáng tiếc. Sớm biết đối phương mạnh như vậy. Hẳn là tự mình ra tay thử một chút. Nói không chừng đối phương có thể làm cho bản tôn mài hỏng ra. May mắn còn có thể chảy điểm huyết. Uyển như. Lăng chiến quát lạnh một tiếng. Quyết định không cùng thanh hư chơi đùa. Lần này nhất định phải đem cái này người giết chết đứng tại trong hư không. Uyển như hiểu rõ lăng chiến ý tứ. Mà lăng chiến trên thân đồng thời cũng bộc phát ra dọa người khí tức. Hai cố khí tức thế mà gõ cửa xung hợp lại cùng nhau Cách này khiến thanh hư có chút ngoài ý muốn Xem ra đối phương muốn chơi lớn Tà mị chú ý một chút Được, thật đơn giản một chữ hảo Đã nói rõ tà mị có được chính mình linh hồn Nguyên bản tối tăm bầu trời càng thêm hắc ám Duy nhất phát sáng vật thể chỉ còn lại có chiến đấu mấy người Mà, uyển như đứng ở trong hư không Như ánh mặt trời trói mắt Phù một tiếng uyển như phía sau lưng thế mà triển khai một đôi cánh lông vũ lần này tuyệt đối nắm tất cả mọi người cho kinh đến. cái này màu vàng kim nữ nhân. Đến cùng là một thanh kiếm. Vẫn là vật gì khác thế mà còn mang cánh. Kỳ thật uyển như bây giờ còn chưa thực lực xương cánh. Còn cần lăng chiến gia trì. Mới có thể miễn cưỡng mở ra một đôi cánh mà mở ra một đôi cánh. Thực lực đó là trực tiếp gấp bội ta có thể vỡ ngươi kiếm nhất lần. Như vậy cũng có thể vỡ lần thứ hai lăng chiến quát lạnh một tiếng. Trong hư không uyển như cầm trong tay đại bổng. Hướng thẳng đến tà mị lao xuống. Cả người phản phất lưu hành rủ xuống. Tà mị mảy may không yếu, lên tay liền là một đảo chém xếp đánh lên. Cái kia như dương tất sát ký, tại uyển như trong tay đều là lên dùng tay làm. Bầu trời lập tức vang lên trận trận nổ vang tà mị dịu dàng như hai cái ba đoạn hung hăng đánh lên. Trong đội ngũ liệt cốt thấy cảnh này trong lòng cũng là tiếc hận. Thật tốt mỗi tử ách, như vậy liều làm gì? Nguyệt Hoa phảng phất biết liệt cốt đang suy nghĩ gì? Quay đầu nhìn thoáng qua. Liệt cốt có điểm trột dạ. Lập tức rời tầm mắt. Thế nhưng quay đầu tưởng tượng. Tại sao mình phải sợ nàng? Mình bây giờ đã vô địch. Căn bản cũng không cần sợ. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. diệp lưu thấp giọng nói ra kỳ thật dạng này đối sạc tư thúc thúc còn bất lợi một điểm thanh tư không thích hợp cận chiến tuyệt thiên cũng ở bên cạnh bổ sung một thoáng sẽ không cận chiến thanh tư mọi người đều biết mà lại lão tôn thưởng ngươi nhường thanh tư không dùng đột, vậy đơn giản liền là đứng ở nơi đó bị người đánh diệp tử tử hai tay ôm cái ấp hứng hờ nói ra diệp hoa hai tay vòng ngực từ tốn nói xem liền tốt chờ sau đó trở về muốn hỏi một chút đề nghe được lão tôn thượng nói muốn hỏi một chút đề các vị thuộc hạ trong lòng cảm giác nặng nề lục hồng huyên để thậm chí lấy ra huyền vợ nhỏ bắt đầu làm hiện trường ghi chép mà đấu phù thế vẫn không quên nhỏ giọng nói đến lúc đó mượn hắn sao chép lơ tới lăng chiến biết thanh hư nhược điểm cho nên mới nhường huyền như kiềm chế lại kiếm của đối phương Như vậy chính mình liền có thể thành công Nhường ta nhìn ngươi kiếm thuật như thế nào Lăng chiến kiếm chỉ thanh thư lạnh giọng nói ra Kiếm thuật của ta người bình thường có thể là không thấy được Ngươi giọng nói chuyện thật là khiến người ta chán rét Chờ ta cắt mất miệng của ngươi có lẽ ngươi không có cơ hội kia Thanh thư bỗng nhiên đem kiếm nằm ngang ở trước mặt Cái này khiến chuẩn bị tiến công lăng chiến xứng sờ Hắn lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân diệp hoa thấy thanh tư dáng vẻ. Hừ lạnh một tiếng, ta liền biết cái này thanh tư không có nói thật, thanh tư chẳng qua là nói cho Diệp Hoa. Hắn kiếm có thể phục chế người khác kiếm, cho nên Diệp Hoa mới đưa cơ hội lần này cho thanh tư. Bất quá thanh tư muốn vô oan uổng, lão tôn thượng ngươi cũng không có hỏi a nếu như hỏi, thuộc hạ khẳng định là nói thật. Đến lúc này mới cất xấu, cái này thanh tư cũng là thật là biết nhẫn nại Bố Lai đặt nhẹ nói ra Trong sân thanh tư nhìn chăm chú lấy lăng chiến Nhẹ nói ra Có lẽ ngươi đã biết Nhược điểm của ta nhưng thật ra là cận chiến Nhưng là vì để tránh cho cái nhược điểm này Ta vẫn làm một điểm cải biến Nguyên bản không muốn tại trường hợp này lộ ra đến Dù sao này có thể chết bí mật của ta Thế nhưng hiện tại ngươi nhất định phải ra đến rồi chỉ thấy thanh tư lưới kiếm phía trên Thế mà chậm rãi tràn ra chất lòng màu đỏ Có điểm giống mùi máu tươi Cái này khiến lăng chiến chấn động trong lòng Cái tên mập mạp này Đến cùng còn có bao nhiêu bí mật ngay tại lúc lăng chiến tức sận thời điểm Lưới kiếm phía trên thế mà tràn ra màu đỏ ảnh tử đạo này màu đỏ ảnh tử Thế mà dần dần biến ảnh trưởng thành hình Đồng sản cũng là một cái mũi tử. Toàn thân đều tản ra hồng mang. liền ra kia đều là màu đỏ. Lăng chiến thấy cảnh này. Cái tầm đều muốn đập trên mặt đất. Cái tên này kiếm linh. Thế mà còn là song bào thai sao xác thực. Thanh hư kiếm có hai cái kiếm linh. Nhưng Thanh hư chỉ có thể triệu hồi ra bên trong một cái kiếm linh. Một cái khác kiếm linh đang ngủ say. Tại đột phá ba đoạn thời điểm. Một cách khác kiếm linh tựa hồ tỉnh lại Tại vừa mới thỉnh cầu suốt chiến cuồng vọng như vậy yêu cầu Thanh hư tự nhiên là đáp ứng chính mình kiếm Thả nàng ra tới chơi đùa Nhưng mà cách này kiếm linh có cái gì năng lực đặc thù Thanh hư chính mình cũng còn không hiểu rõ Dù sao mình cũng không có nghiên cứu qua cách này Cũng là rất chờ mong cách này đỏ tà mị năng lực Khẳng định bất phàm bởi vì đây là ba đoạn giải tỏa anh hùng Kỹ năng phương diện khẳng định có chỗ tăng cường ngươi cho rằng dạng này ta liền sợ ngươi sao lăng chiến gầm thép một tiếng tên đầu chọc này rất nguy hiểm 80 chương 787 thật sự là chờ mong nhìn xem lăng chiến xông về thanh tư Diệp Hoa nhẹ nói ra. Quả nhiên vẫn là câu nói kia. Thực chiến mới là tăng lên năng lực nhân tố trọng yếu. Sau khi nói xong Diệp Hoa liền tan biến trên không trung. Đã không có nhất định muốn tiếp tục xem tiếp. Trăm triệu không nghĩ tới Thanh dư thế mà lính ngộ ba đoạn Mà lại kiếm biến thái như vậy Không có ba đoạn thanh dư có lẽ lăng chiến có thể thắng Thế nhưng lính ngộ ba đoạn thanh dư, Lúc này ở sùng kiếm phương diện tuyệt đối có thể đánh cái ngang tay Còn lại mọi người cũng không trở về Còn sự định nhìn một chút này ba đoạn Cũng tốt theo bên trong tìm hiểu một chút Quyết định đợi chút nữa muốn hỏi một chút thanh dư. này lính ngộ ba đoạn bí quyết này thanh thư lính ngộ ba đoạn chỉ sợ trở thành trong chúng ta một cái lợi hại nhất diệp tử tử nhẫn nhịn nghẹn miệng biểu thị không có cam lòng a vì cái gì chính mình luôn lính ngộ không được cuối cùng nhường thanh thư trước tiên lính ngộ theo cá nhân sức chiến đấu xem ra thanh thư khẳng định là mạnh nhất một cái đến mức đánh thắng được hay không lão tôn thượng vậy liền không được biết rồi Liệt cốt biểu thì không phục đợi chút nữa trở về, ta cũng lính ngộ cách ba đoạn chơi đùa. Liền ngươi này hùng sảng còn muốn lính ngộ ba đoạn, nằm mơ. Nguyệt hoa lập tức một cách nước lạnh rồi đi qua. Liệt cốt hừ lạnh một tiếng, Nguyệt hoa, ngươi đừng xem thường long ta nếu là lính ngộ ba đoạn ngươi thế nào. Ngươi muốn thế nào? Về sau lão đại ta, ngươi đến ngoan ngoãn nghe ta. Mọi người nghe được liệt cốt này hào ngôn. Cũng là phục Đến cùng là ai cho ngươi dũng khí a Lại nói lên như vậy cái kia Nếu như ngươi thua thì sao Nguyệt Hoa hỏi lại một tiếng Ta nếu bị thua Ngươi nói tính Tốt xem hai chúng ta người nào trước lính ngộ ba đoạn Nguyệt Hoa rốt cuộc tìm được cơ hội Đầu này đáng chết sắc long Chờ chính mình thắng Thời điểm treo lên đánh roi ra đều chuẩn bị xong liệt cốt không khỏi trong đầu huyễn tưởng ra hình ảnh nguyệt hoa cho mình bưng trà đổ nước bộ dáng thời gian kia thần tiên oanh một cố to lớn thê lương đi theo bên dưới chàng truyền đến lăng chiến đã cùng đỏ mị đánh nhau người này xác thực lợi hại tuyệt thiên nhẹ nói ra xem như khẳng định lăng chiến thực lực dù sao có thể làm cho tuyệt thiên nói lời hại người không nhiều một cái tay hoàn toàn có thể đếm đi qua Bố Lai đặt hết sức đồng ý tuyệt thiên lời giải thích Nếu như nhiều tới mấy cái dạng này người Chúng ta đều muốn xuống tràng đi hỗ trợ Cho nên nói a Vẫn là đến ba đoạn dạng này lực lượng mới đủ Này ba đoạn lời hại quả thật làm cho người khiếp sợ Khai Vân làm nam vô kỳ lão đại Cũng đối ba đoạn vô cùng hướng tới Đáng tiếc một mực dừng lại tại nhị đoạn phía trên Một điểm tiến triển đều không có Ngụy thường cũng là cảnh giác nói ra Lai lịch của người này vẫn là phải ra một chút Nhìn một chút người lợi hại như vậy đến cùng có bao nhiêu Người này rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới Diệp lưu nhẹ giọng nói nhỏ lấy Diệp ly gật đầu nói Hiện tại hướng về phía chúng ta tới Còn như thế mạnh người Hẳn không phải là thánh điện người Mấy cách điện chủ cũng không có mạnh như vậy Bọn hắn liền ba đoạn đều không có Có lẽ bọn hắn điện hoàng hẳn là một cách ba đoạn cao thủ Có lẽ thánh điện đối thủ Thiên cung người tới Không thể không nói Diệp Ly phỏng đoán vô cùng chính xác Kỳ thật ngược lại cũng dễ dàng Lợi hại mấy cái thế lực Cũng liền mấy cách như vậy Thiên cung có như thế mạnh người nha Cũng là làm người hướng tới Chư cương liệt nắm thật chặt nắm đấm thật nghĩ cũng hạ đi thử xem tay. Này trên thiên cung còn có một cách thần tục. Nghe nói còn có một cách ma tục. Thần kiếm đều là xuất từ thần tộc tay. Có thể gặp bọn họ thực lực vẫn là hùng hậu. Một bên thương không hồng cũng đưa ra quan điểm của mình. Mặc dù tướng mạo là bóp méo một điểm. Thế nhưng hiện tại cả lăm tốt. Trước kia nói chuyện đều là từng cách từng cách chữ mà nói. Ngụy thường khẽ cười nói Đây mới là một cách có ý tứ vì diện Một cách tìm tới đối thủ vì diện Chúng ta cũng không thể khinh thường Hai tay thả ở sau ớt Diệp tử tử bình tĩnh nói ra Ta ngược lại thật ra nghĩ giả côn tiểu tử kia tranh thủ thời gian đến Không biết có thể hay không cùng lão tôn thượng đánh lên đến Nghe được Diệp tử tử đang nói phu quân Diệp ly cùng Diệp lưu mấp máy môi một cái Trong lòng vẫn là không hy vọng thấy một màn kia. Nhưng là dựa theo phủ thân nước tiểu tính. Khả năng còn là rất lớn. Muốn ta nói, giả côn khẳng định không phải lão tôn thượng đối thủ. Tuyệt thiên tử tốn nói. Liệt cốt lắc đầu, nghiêm túc nói, nếu như là của người khác lời, xác thực mà giả côn tiểu tử này, không nhất định. Xác thực không nhất định. Diệp tử tử vô cùng tán thành liệt cốt lời giải thích. Dù sao trước đó cùng giả côn đánh qua một chiếc Thử một chút đưa tay Bằng không thì diệp tử tử cũng sẽ không nói lời này Ngụy thường nghe xong nhẹ nói ra Các ngươi lời này cũng không nên ngay trước lão tôn thượng mặt nói cẩn thận bị mắng Ta xem các ngươi quá nhỏ nói thành to Không cần phải tôn thượng xuất mã Ta liền có thể gọi giả côn tiểu tử biết sai Chứ can liệp lực lượng rất đủ không phải liền là một cái tiểu chọc đầu sao đến lúc đó để cho ta chư can liệt xuất mã nhưng tiểu chọc đầu biết lời hại khi dễ hai cái tiểu tôn thượng thật sự là sắc đảm bao thiên diệp tử tử cùng liệt cốt liếc mắt nhìn nhìn về phía chư can liệt ngươi con lợn này đến lúc đó bị người khác cho đánh tàn phế vẫn phải lão tôn thượng đi cứu ngươi oanh lại là một cố kinh khủng sóng khí theo giữa sân nở rộ Ngụy thường âm ao nói ra tốt, sau chuyện này mới thảo luận, xem thật kỹ một chút ba đoạn, lính ngộ một thoáng. Ta luôn cảm thấy, lão tôn thượng đã lính ngộ ba đoạn. Chẳng qua là tại tìm một thời cơ khoe khoang. Đây mới là lão tôn thượng tác phong. Nam vô Kỳ la hầu suy đoán một phiên. Cái suy đoán này cũng là đến đến mọi người nhất trí tán đồng, này mới thích hợp lão tôn thượng nước tiểu tính nha. Làm lão đại. Khẳng định phải so mọi người trước tiên lính ngộ. Sau đó tuyển cách đặc biệt tháng ngày để chứa đựng trang bức. Nhưng sau một loại thuộc hạ liền đứng ở bên cạnh hô to. Lão tôn thượng ngưu bức. Này không phải liền là lão tôn thượng thường dùng trang bức cũ đường sao vậy mà lúc này trở về diệp hoa khẽ thở dài một tiếng. Yên lặng nói nhỏ một tiếng. Ai còn tạm biệt nhanh. Bọn hắn khẳng định đang suy đoán bản tôn có hay không ba đoạn. Làm lão đại thuộc hạ đều tìm hiểu ba đoạn. Mà bản tôn nếu là không có lính hội. Mặt mũi này khẳng định là muốn sớt. Đến lúc đó truyền đi. Bản tôn tấm mặt mo này bày chỗ nào xem ra không dùng được biện pháp gì. Này ba đoạn nhất định phải làm sạch lính hội. Đến lúc đó giả côn vừa đến. Cũng tốt bày ra. Mà một loại thuộc hạ liền ở bên cạnh hô to bản tôn ngư bức. Cũng tốt nhường xạ côn tiểu tử kia biết. Bản tôn nữ nhi. Cũng không phải tốt như vậy ngủ từ bỏ đi. Ngươi bây giờ đã không chiến thắng được ta. Trong sân thanh hư hướng phía lăng chiến tử tốn nói. Có hai cái kiếm linh. Tại đơn đấu bên trong. Đây chính là chiếm rất lớn tiện nghi. Mà lăng chiến còn có thể cùng đỏ mị đánh cho ngươi tới ta đi. Rõ ràng này lăng chiến cũng không phải ăn cơm khô. Bất quá thanh thư hiện tại cũng gặp phải một vấn đề. Cái này đỏ mị mạnh thì có mạnh một điểm. Thế nhưng nàng giống như không có mặt khác chỗ độc đáo. Mà tà mị liền rất tốt xâm nhập biến ảo. Chẳng qua là hiện tại tà mị cùng hai cánh uyển như đánh. Giống như ở vào hạ phong. Như thế những thanh thư có chút lo lắng. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 80 chương 788 đây cũng quá ngưu bứt đi nghe được đến từ thanh thư chiêu hàng. Lăng chiến cũng không có tức giận Thậm chí bình tĩnh nói ra Ngươi tự hồ có chút tự tin quá mức Tình huống đã bày ở trước mắt Ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giấy rủa xuống sao cần gì chứ thanh hư rất là bất đắc dĩ Cái này là nhân tính nhược điểm đi Sáng biết mình muốn thua Còn muốn khăn khăn xuống Giải quyết chẳng lẽ lại bởi vì cố này chấp niệm mà thay đổi sao vậy mà lúc này lăng chiến chẳng qua là nhẹ nói ra Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm muốn tới Thời gian nào ngươi còn có giúp đỡ muốn tới thanh tư nghi hoặc hỏi Không ngươi ba đoạn cũng đến thời điểm Thanh hư Ngay tại lúc thanh hư nghi hoặc vạn phần thời điểm Đang trong chiến đấu hai cái kiếm linh xuất hiện gì chẳng tựa hồ có một ít thể lực chống đỡ hết nổi tình huống Trong nháy mắt tan biến ở trong hư không Về tới lưới kiếm bên trong Nắm vào lấy kiếm hư không sầm mặt lại thân thể lập tức bị to lớn cắn trả đây là có chuyện gì thanh thư có chút bối rối mà ngụy thường đám người thấy thanh thư đột nhiên uể oải vẻ mặt cũng là nghi hoặc vạn phần đánh như thế nào đến thật tốt còn chiếm thượng phong đột nhiên cứ như vậy chẳng lẽ là ba đoạn xuất hiện vấn đề gì đây là vì cái gì thanh thư chỉ có thể hỏi lăng chiến Cho tới bây giờ không nghe nói ba đoạn còn có giảng này tác dụng phụ a hai cánh uyển như trở lại lăng chiến bên người Cái kia thánh thần cao ngạo bộ sáng thật là khiến người ta có một cố xâm phạm ý tứ nha Ít nhất liệt cốt chỉ thích như vậy cao ngạo nữ nhân Chinh phục dân lên mới có khoái cảm Tất cả mọi người đang chờ đợi lăng chiến trong miệng đáp án Nhưng mà lăng chiến cũng thỏa mãn thanh vư đặt câu hỏi Từ tốn nói ba đoạn sao mà lợi hại sơ dùng ba đoạn ngươi căn bản cũng không biết trong đó lực lượng mà ngươi ba đoạn đã đản sinh ra hai cái kiếm linh nói cách khác lực lượng của ngươi muốn phân cho hai cái kiếm linh một cái cũng có thể làm cho ngươi không chịu đựng nổi huống chi là hai cái cái gọi là kiếm linh vậy cũng là cùng chủ nhân đã đạt thành một loại khế ước mà kiếm linh của ngươi đã là tại siêu phụ tải chiến đấu Với tư cách chủ nhân ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Dùng đến càng lâu. Cắn trả lại càng lớn. Dù cho ngươi mạnh hơn cũng không chịu nổi dạng này cắn trả. Lăng chiến lời xem như cởi ra mọi người nghi ngờ. Thanh tư cũng là hiểu rõ. Nguyên lai like ba đoạn còn có chuyện như vậy. Chính mình vừa mới lính ngộ. Xác thực không biết. Về sau thật tốt cải tiến một thoáng. liền sẽ không phạm sai lầm mà ngụy thường mấy người cũng là học được một tay kinh nghiệm Về sau có thể để tránh cho loại tình huống này Diệp lưu lúc này nhìn không được thấp giọng hô một tiếng Phu quân ông ngoại trước đó cũng là như thế này Bị ba đoạn cắn trả Một chuyến liền là không sai biệt lắm một năm Mà lại phu quân ông ngoại còn không có chống đỡ sạch hư thúc thúc lâu như vậy Ngụy thường hơi khẽ cao mày Trong sân Thanh hư vẻ mặt có chút không tốt. Xem ra Dùng Kiếm lời Thanh hư hẳn không phải là đối thủ. Bỗng nhiên, Thanh hư cười khẽ một tiếng. "Này có gì đáng cười sao, Lăng Chiến lạnh giọng hỏi. Ta Thanh hư đời này làm chuyện gì đều muốn thắng. Hôm nay tại Dùng Kiếm sự tình bên trên, thế mà thua ngươi ta mặt mũi này xem như mất đi. Thanh hư cũng là bất đắc dĩ a." Theo bây giờ nhìn lại, Chính mình là một điểm tỷ số thắng cũng không có Mà lại thân thể phản phất bị móc sống Loại cảm giác này hết sức khó chịu Nghe được thanh tư thế mà nhận thua Lăng chiến đảo là hơi xứng sờ Thậm chí có chút không thể tin được Cái tên này nhận thua thời điểm Thật sự là sảng khoái a, Không có chút nào dây dưa dài dòng ngươi thật nhận thua lăng chiến vẫn là không xác định hỏi một chút Thanh tư đem kiếm thu vào Đúng vậy, nhận thua tiếp tục đánh xuống Ta cũng không thắng được ngươi Tại dùng kiếm này một khối Ngươi có ý tứ gì lăng chiến nghe lời này Giống như có chút kỳ quái Dùng kiếm không thắng được chính mình Chẳng lẽ hắn là hắn có thể thắng chính mình sao không có ý gì Thanh Tư vẫn là hết sức nghe Diệp Hoa Nói dùng kiếm Cái kia chính là dùng kiếm Dù cho thua cũng sẽ không đi dùng đục huống hồ tại dùng kiếm phương diện này xác thực người khác tương đối lợi hại đến thừa nhận một thoáng sự thật ngươi liền muốn dạng này đi thấy thanh tư dáng vẻ lăng chiến khẽ quát một tiếng thanh tư giang tay ra bên kia còn có rất nhiều người ngươi tùy ý chọn bọn hắn hẳn là rất tình nguyện những người kia đúng vậy cả đám đều cùng ta không sai biệt lắm Thanh vư dụng gì cười một tiếng, phảng phất tại nói ngươi muốn bị xa luôn chiến, thật thê thảm. Nhưng mà nghe được thanh Tư, Lăng chiến đó là không có chút nào tin tưởng. Ngươi chỉ sợ là mạnh nhất một cách đi ngụy thường. Cơ hội tốt như vậy không tới thử thử sao thanh Tư hướng phía trong Tư không ngụy thường la lớn. Không nhìn thấy lão tử thủ thương sao tranh thủ thời gian tới chống đỡ một hồi tràng diện. Ngụy thường bất đắc dĩ. Tan biến tại trong hư không? Trong nháy mắt liền xuất hiện tại thanh tư bên người. Lo lắng hỏi. Không có sao chứ. Chuyện rất lớn ta phải trở về cắn thuốc, không mang ở trên người. Thanh thư nhẹ nói ra. Này ba đoạn cắn trả tổn thương quá đủ. Cũng quá kinh khủng ngụy thường nhẹ gật đầu. Yên tâm đi thôi. Lão tôn thượng bên kia ta sẽ đi nói. O, Trông thấy thanh vư tựa hổ muốn đi. Lăng chiến gầm thét một tiếng. Hôm nay một cách cũng đừng hòng đi ngụy thường quay đầu nhìn về phía lăng chiến. Từ tốn nói. Hắn chẳng qua là dùng yếu nhất một hạng tại cùng ngươi so. Này rất đáng được cao hứng sao đánh giám ta xem các ngươi thiên phạt người. Từng cái công phu miệng cao minh. Lăng chiến cười lạnh một tiếng. Các ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngô xuẩn như vậy lời à không thể nào còn nói là yếu nhất một hạng. thật sự là cười chết người. ngụy thường hơi hơi hí mắt để cho ta tới chơi với ngươi chơi. ngược lại hôm nay cũng không có việc gì. ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính lời hải lăng chiến gầm thép một tiếng. toàn bộ hư không đột nhiên trở nên thánh thần dâng lên. màu vàng kim ánh sáng xua tán đi hắc ám. chiếu giỏi đại địa. Thánh khiết hảo quang theo thương không rơi xuống. Bao phủ uyển như. Tất cả mọi người cảm thấy. Cái này ba đoạn tựa hồ lại mạnh trăm triệu không nghĩ tới. Cái này lăng chiến thực lực lại kéo lên vừa mới cũng không là trạng thái mạnh nhất. Cái tên này Ngưu bức a nếu như không cần bản thân thực lực. Chỉ sợ thật không phải là đối thủ. Ngay tại lúc lăng chiến muốn tiếp tục chiến đấu thời điểm trong tai vang lên một thanh âm. Lăng chiến trở về. Âm thanh này liền là chu bán sinh mệnh lệnh. Cách này khiến lăng chiến xứng sờ. Vừa mới chuẩn bị tiến công. Mạnh mẽ đình chỉ thế nhưng lăng chiến không có ý định nghe. Những người này nhất định phải giết sạch sành xanh. Hiện tại cũng không phải tranh công. Đây là chứng minh thực lực mình thời điểm lăng chiến thần sứ lời ngươi cũng không nghe sao lăng chiến bên tai vang lên lần nữa chu bán sinh quát lạnh. Thần sứ nhị chữ nhường lăng chiến lần nữa dừng lại. Nhưng lúc này lăng chiến không có cam lòng Cơ hội tốt như vậy Chẳng lẽ liền muốn từ bỏ sao thế nhưng thần sứ đều lên tiếng Không thể ảnh hưởng mình tại thần sứ trong lòng ấm tượng hít một hơi thật sâu Đem cơn giận của mình đè xuống Kinh khủng uyển như dần dần tan biến Dung nhập vào trong kiếm Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 80 chương 789 bọn hắn muốn xuất hiện đến sao Người thường nhìn người nọ thế mà thu kiếm Trong lòng cũng là có điểm nghi hoặc, Chẳng lẽ hắn phát hiện mình rất lợi hại rồi chuẩn bị chạy hôm nay các ngươi vận khí thật tốt Lăng chiến đem lưới kiếm vào vỏ, đè ném trong lòng nổ khí khẽ quát một tiếng Ngụy thường nghe xong cũng là nhẹ nhàng thở ra, lời này nói thế nào trong nhà có việc thả các ngươi một ngựa Lăng chiến lạnh giọng nói ra trong lòng làm sao cảm giác chu bán sinh đang nói láo, liền là không muốn chính mình đạt được này phần công kích để tránh đoạt hắn đầu ngọn gió. Nếu quả như thật nói dối, đến lúc đó chính mình nhất định phải đi thần sứ trước mặt vạch tội hắn một bản ngươi người gia chủ này xem như làm chấm dứt. Chẳng qua là hiện tại ngụy thường cũng không tính đem cái này người thả đi. Dù sao người này quả thật có chút lời hại. Hiện tại giết về sau liền thiếu một cái, bớt rất nhiều sự tình. Vậy mà lúc này Ngụy Thường trong đầu vang lên diệp hoa thanh âm. Cái này người tạm thời giữ lại. Nghe được đến từ lão Tôn Thượng mệnh lệnh, Ngụy Thường thu hồi sát tâm. Lão Tôn Thượng muốn giữ lại, tự nhiên có lão Tôn Thượng lý do. Nếu trong nhà có việc, vậy bọn ta cũng không giữ lại. Ngụy Thường tử tốn nói. Lăng Chiến quét nhìn mọi người, âm ao nói ra, lần sau gặp mặt các ngươi nhưng không có vận khí tốt như vậy. Nói xong cũng bước vào hư không, mang theo cả đám rời đi. Nhưng mà lăng chiến có thể là mang theo hết lửa giận lời hại. Sự tình không có hoàn thành. Phản mà chết mất hai cái thanh hư. Không có sao chứ. Ngụy thường nhìn về phía thanh hư hỏi. Mà thanh hư đặt mông ngồi dưới đất. Ngụm lớn thở dốc Này ba đoạn. Thật sự là muốn mạng người. Ta không có đạo lực. Thế mà rút đi ta kinh khí. Làm ta hiện tại mười phần hư thoát. Diệp tử tử rơi vào thanh tư bên người. trêu chọc nói. Ngươi chính là quá béo. Tư các ngươi có thể muốn chú ý một chút. Vừa mới mở ra ba đoạn. Đừng như thế tới ta xem như thử nghiệm. Thanh vư nói xong nói xong cả người liền hướng phía đằng sau ngã xuống. Này nhưng làm mọi người cả kinh không nhẹ. Khá lắm thanh tư thế mà hôn nay bất tỉnh đơn giản quá kinh khủng. Dù sao qua nhiều năm như vậy còn chưa có xuất hiện vị nào đánh nhau bị đánh ngất xỉu đi qua Mặc dù thanh vư là bị kiếm cho cắn trả Nếu như đổi một người có lẽ sẽ không xuất hiện tình huống như vậy Dù sao thanh vư trên thân không tồn tại đạo lực Mà trong kiếm tồn đạo lực đối với ba đoạn tới nói vài phút chung liền không có Lúc này lăng chiến về tới thiên cung Tức đến nổ phổi hướng phía chu ra đi đến cũng là muốn nhìn cái này chu bán sinh đang dở trò phượng gì chu bán sinh ra tới cho lão tử nói rõ lý do đi vào chu ra bên trong lăng chiến lên tiếng gầm thép gia chủ tôn sưng cũng bị mất trực tiếp hô tên đây chính là đại bất kính. thủy linh linh theo sườn đường đi ra âm ao nói ra lăng gia chủ đây là không biết có chuyện gì như thế tâm cơ lăng chiến quay đầu nhìn về phía thủy linh linh ngực đó là trên dưới chập trùng chu bán sinh ở nơi nào gọi hắn ra tới lăng gia chủ liền là xưng hô như vậy gia chủ sao nếu là chuyện đến thần sứ trong tay chỉ sợ đối lăng gia chủ bất lợi đi thủy linh linh ngữ khí vẫn bình tĩnh nhưng lại tràn đầy một cố uy hiếp ý tứ lăng chiến đè nén trong lòng tức giận hiện tại liền cô gái cũng dám cầm thần sứ tới uy hiếp chính mình ngay tại lăng chiến còn muốn nói điều gì thời điểm Trong đầu nhớ tới Chu Bán Sinh Ta tại thần sứ bên này, ngươi chờ chút Nghe nói như thế Lăng chiến xứng sờ cái này Chu Bán Sinh lại bị thần sứ triệu kiến liên tục bị thần sứ triệu kiến hai hồi trở lại Đây là cái gì tình huống mặc dù không biết tình huống như thế nào Nhưng bây giờ cũng không có cách Chỉ có thể chờ đợi nếu là này Chu Bán Sinh tại thần sứ trước mặt nói chính mình nói xấu Vậy cũng không tốt Tẩu tử, không có việc gì ta chính là tới cùng gia chủ tán gấu một chút. Lăng chiến trong nháy mắt liền biến tốc độ này liền nữ nhân đều theo không kịp. Mà Thủy Linh Linh cười khẽ một tiếng, nếu lăng gia chủ là tới tán gấu, vậy kính xin ngồi trà ngon nước mát dâng lên. Lăng chiến trong lòng hừ lạnh. Nữ nhân này thật đúng là lợi hại ai nhìn như đơn giản một câu. Kỳ thật có khả năng phản lấy nghe. Đa tạ tẩu tử. Lăng Chiến chắp tay, hướng phía đại sảnh đi đến, chẳng qua là giả vờ nộ cười biến mất. Chờ đại khái thời gian một nén nhang, Chu Bán Sinh liền từ bên ngoài trở về. Nhìn xem Lăng Chiến đã ngồi trong phòng, Chu Bán Sinh hướng phía Thủy Linh Linh nhẹ gật đầu, người sau liền lui xuống. "Gia chủ, ta muốn một cái giải thích hợp lý Lăng Chiến trầm giọng chất vấn. Nếu như nói rõ lý do, không rõ ràng, như vậy thì dùng nắm đấm để giải thích chu bán sinh không có vội vã nói mà là ngồi tại chủ vị rót cho mình một ly nước nhẹ khẽ nhấp một miếng đừng giả bộ sâu lắng lão tử đều muốn xử lý bọn hắn ngươi thế mà để cho ta trở về vì cái gì chu bán sinh đặt chén trà xuống một đôi ánh mắt nhìn về phía lăng chiến nhẹ nói ra ngươi muốn làm cái gì mọi người chúng ta lòng dạ biết rõ Ta cũng không muốn ngăn cản ngươi. Cho nên. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta nhờ ngươi trở về là thần sứ ý tứ. Cũng là cứu ngươi một mạng ý tứ. Thần sứ đối với ngươi đột nhiên hành động. Đưa ra vô cùng nghiêm khắc phê bình lăng chiến nghe xong cả người cũng không tốt. Vô ý thức liền quát. Ngươi gặp ta ta là tại vì thần tục làm việc. Làm sao lại chỉ trích ta tựa như trước đó chúng ta chỗ thương thảo. thần sứ cũng không có để cho chúng ta có cái gì hành động. bọn hắn nói tốt chính là tốt, nói hỏng liền là hỏng. nhưng theo hiện ở loại tình huống này xem ra là xấu, không có khả năng lăng chiến kích động đến đứng dậy. trong lòng khẩn trương, nếu như mình tại thần tộc trước mặt không có ấm tưởng, về sau làm sao đi chân chính thần giới lăng chiến? ngươi là gia chủ, lúc nào cũng biến thành như thế cảm xúc hóa. yên tính một chút thấy lăng chiến biểu tình như vậy chu bán sinh khẽ quát một tiếng lăng chiến thật sâu nhìn xem chu bán sinh ngươi vừa mới nói thần sứ là vì cứu ta mệnh thế nhưng ngươi nhưng nhìn đến lão tử một người liền muốn đánh ngã bọn hắn ngươi thế mà nắm ta mạnh mẽ kéo trở về ta cùng thần sứ đều thấy được chu bán sinh nghiêng thân nói ra thấy liền tốt Những thiên phạt đó người xác thực thật sự có tài. Thế nhưng tại trước mặt của ta. Còn chuyện không lộ ra lăng chiến. Nói cứu ngươi một mạng người không phải ta. Là thần sứ. Ngươi hiểu chưa ngươi bây giờ là muốn nghi ngờ thần sứ lời sao theo chu bán sinh quát nhẹ. Lăng chiến tựa hồ theo trong sự kích động dần dần bình tĩnh trở lại. Dù sao lăng chiến còn không dám đối thần sứ có chất nghi. Này không thể nghi ngờ liền là muốn chết. bình tĩnh rất lâu. Lăng Chiến nhẹ giọng hỏi, "Thần sứ lần này triệu kiến ngươi làm gì liền là khuyên ta trở về thần sứ bàn giao?" Ma tộc bên kia động tính rất lớn, gần nhất rất có thể sẽ làm xảy ra chuyện gì, để cho chúng ta toàn lực đề phòng, không cần nhường ma tộc làm hại một phương. Lần này cần toàn bộ tiêu diệt ma tộc này, ma tộc thật muốn ra tới rồi sao?" Lăng Chiến nhìn không được hỏi. Trong ánh mắt mang theo lo lắng Đây chính là ma tộc tên đầu trọc này rất nguy hiểm 80 chương 790 đại cứu tử tới chu bán sinh than nhẹ một tiếng Thấp giọng nói ra Thần sứ là nói như vậy Thần sứ nói ma tộc bên kia hiện tại là lấy lại sức Mới tới ma quân là cái cường hãn vô cùng người Thủ hạ hãn tướng vô số Vừa đến đã đem chọn cách ma tộc cho thống trị ngưu bức như vậy cũng là muốn gặp một lần cách này ma quân phong thái lăng chiến cũng là có chút điểm kinh ngạc cách này ma quân không đơn giản a này thần ma đại chiến có lẽ sẽ lần nữa dương lên chẳng qua là hy vọng không muốn tại huyền nguyệt đại lục phía trên huyền nguyệt đại lục có thể không chịu đựng nổi lần nữa tàn phá chu bán sinh cũng không muốn lại phát hiện tại huyền nguyệt đại lục phía trên theo chu sa huy chết năm đó thần ma đại chiến Toàn bộ huyền nguyệt đại lục bên trên sinh mệnh hủy đến không sai biệt lắm. Nhưng mà lăng chiến lúc này cũng không nghĩ như vậy. Cũng là hy vọng thần ma đánh lên đến. Như vậy chính mình đại biểu thần tục. giết nhiều giết ma tục chỉ có chiến đấu. Mới có thể kiếm lấy công kích. Chuẩn bị sẵn sàng ma tục bên kia sắp sông phá phong ấm đến lúc đó dù sao tới huyền nguyệt đại lục phía trên. xông phá phong ấm ngươi đây không phải tại nói càn sao này phong ấm có thể là đế quân bố trí. Mệt nhọc ma tộc nhiều năm như vậy. Nói không có liền không có lăng chiến khiếp sợ quát nhẹ. Chẳng lẽ lần này ma tộc lợi hại như vậy sao đúng? Mà phá mất phong ấn Chính là mới tới ma quân. Cái này ma quân. Đến lúc đó chém xuống đầu của hắn tưởng tượng đến nơi đây. Lăng chiến khói miệng không khỏi móc ra một tia đường cong. Bực này hành động vĩ đại Chỉ sợ muốn trở thành thần tục hết sức quan trọng Chu bán sinh cười khẽ một tiếng Cái này lăng chiến đã muốn chiến công muốn điên rồi Thế mà còn muốn lấy cầm ma quân đầu người Thần tục hiện tại cũng vì thế đau đầu Cái kia thiên phạt sự tình thần sứ nói thế nào Vì cái gì để cho ta dừng tay giết không phải càng tốt sao lăng chiến có chút không hiểu rõ Ma tộc xuất hiện cùng thiên phạt những người kia có liên quan gì sao ma tộc đầu tiên xuất hiện khẳng định là tại huyền nguyệt đại lộc bên trên, mà huyền nguyệt đại lộc phía trên, có thánh điện, còn có thiên phạt, theo chu bán sinh kiểu nói này, lăng chiến xem như dây hiểu, thần sứ có ý tứ là, để bọn hắn trước cùng ma tộc chơi đùa chu bán sinh nhẹ gật đầu, xác thực, thần sứ chính là cái này ý tứ, Cho nên những ngươi tạm thời không nên động thiên phạt những người kia Húng hổ ngươi cũng không được chê cười ta sẽ không được thần sứ nói ngươi không được Lăng chiến thần sứ hiện tại thả cây rắm đều sẽ nói là hương Vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì chờ chu bán sinh nhẹ nói ra Lăng chiến đứng dậy thấp giọng nói ra ta dép nhất liền là đợi Nói xong cũng rời đi Theo lăng chiến sau khi rời đi Thủy Linh Linh theo bên cạnh đi ra, lo lắng hỏi: Ma tộc thật muốn xuất hiện sao đúng vậy a? Ta nghe thần sứ ngữ khí, tựa hồ mang theo lo lắng. Năm đó thần tộc đều có thể thắng, lần này cũng sẽ thắng đi. Thủy Linh Linh nói nhỏ nói ra. Chu Bán sinh nhẹ gật đầu, cũng không có khẳng định. Theo thần sứ lời biết được, thần tộc bên kia, tựa hồ có chút kiên nghị lần này ma quân. Xem ra không lâu sau đó hẳn là sẽ có một trận trận đánh áp liệt muốn đánh Tuấn Nhi thế nào nắm chính mình nhút ở trong phòng không có xa tới Thủy Linh Linh vuốt vuốt cái chán Nhi từ sự tình để cho nàng hết sức sốt ruột Yên tâm đi cánh tay ta đã để cho người ta đi tìm Đến lúc đó nối liền là được Chỉ Mong đi Cái kia thương Tuấn Nhi người còn không có bắt trở lại sao hiện tại sự tình nhiều lắm Bất quá ngươi yên tâm đi Tuấn Nhi sự tình nhất định sẽ làm Vậy thì tốt Ta cũng muốn nhìn một chút Là ai lá gan lớn như vậy Thế mà đả thương con của ta Thủy Linh Linh lạnh giọng nói ra Chỉ sợ Thủy Linh Linh làm sao Cũng sẽ không nghĩ tới Đả thương Chu Tuấn người Cũng là nàng con ruột Nếu để cho Thủy Linh Linh biết rõ chân tướng Không biết sẽ có cảm tưởng gì Một tháng sau lúc này giả côn yêu nguyên ngồi tại phi trên nệm hướng phía thiên khiếu bay đi cũng nhanh đến biên giới thượng hiên nhẹ nói ra giả côn nằm tại phi trên nệm nhìn lên bầu trời bất đắc dĩ nói ra đều một tháng vừa mới vừa tới biên cảnh liên hàn nhẹ nói ra thái kinh ở vào đông u bắc bộ cho nên mới sẽ lâu như vậy tiến vào thiên khiếu về sau còn phải bay bao lâu mới đến tố ra dâu ria đều dài ra tới dạ côn bất đắc dĩ sờ lên dâu ria dâu ria đều dài ra tới, xem ra cách tóc dài không xa. Xem nhìn mình em trai, dâu quai nón đều đi ra. Tố ra tại thiên khiếu ngàn rằm thành. tại thiên khiếu phía nam. Khẳng định còn muốn tiếp tục bay lượn một tháng. Ngược lại cũng chính là hai tháng đi. Thượng hiên đối với vị trí địa lý vẫn là rất rõ ràng, không hổ là năm đó đông chi vương. dạ côn ngồi dậy thăm thẳm nói ra còn một tháng nữa trời ả em trai một tháng rất nhanh liền qua đi qua dạ tần vỗ vỗ đại ca bà vai có thể hiểu được đại ca tâm tình dù sao cũng là liên quan tới tẩu tẩu sự tình khẳng định là nóng vội Giả côn nhẫn nhịn nghẹn miệng kỳ thật dọc theo con đường này dạ côn đều tại lo lắng một sự kiện cái kia chính là chuyện cửa tử nhất sinh Cái này cửu tử nhất sinh đến cùng là ở trên đường đâu, vẫn là nói cách khác. Thật là khiến người ta sợ hãi trong lòng. Hàn huyên một thoáng, mọi người ngồi xếp bằng lấy chỉ có tại dưới việc tu luyện thời gian mới có thể qua nhanh chóng. Nhưng là từ không tu luyện giả côn. Chỉ có thể cầm lấy kiếm ra tới lau lau. Nhìn một chút có thể hay không đột phá đến ba đoạn. Dù sao muốn cùng cha vợ đánh nhau. Thêm một cách áp chủ bài. Đó cũng là nhiều một phần tỷ số thắng. Ngay tại giả côn phòng đoán thời điểm. Đột nhiên nắm thật chặt lông mày nguyên bản nhắm mắt lại thượng hiên cũng mở mắt. Nhìn về phía cách đó không xa bóng người một bóng người đứng trên hư không. Ngăn cản mấy người đường đi giả côn nhìn cách đó không xa hắc ảnh. Chẳng lẽ cái này là cái kia gậu tử nhất sinh sao dần dần. Dạ côn thấy rõ ràng bóng người. Đây là một cách nam nhân dạ tần thấy cách đó không xa người Hướng phía đại ca bên tai nói nhỏ Không cảm thấy Nam nhân này có điểm giống người nào không giả tôn cũng là cảm thấy như vậy Làm sao cảm giác Người này trên trán Tựa hồ có điểm giống lưu nhi a Mà lại nam nhân này vẻ mặt tựa hồ có chút không tốt Tựa như được táo bón giống như Nhận biết thượng hiên tò mò hỏi Dạ tôn lắc đầu Không biết Giả tần lên tiếng hô Các hạ người nào Vì sao chặn đường chúng ta nam nhân ánh mắt thủy trung đặt ở giả côn trên thân Lúc này trầm giọng hô Ngươi chính là giả côn đúng vậy a? Ngươi biết ta giả côn nghi hoặc hỏi Mình bây giờ như thế nổi danh sao uy danh đều truyền tới nơi này Ngươi là giả côn liền tốt Ta là đại cấu ngươi tử Diệp diễm không sai tới chính là Diệp Lưu Anh ruột. Diệp Diễm giả cô nghe xong sững sờ. Biểu tình kia trong nháy mắt liền đổi. Ai nha, nguyên lai là đại cứu tử tới. Mau tới ngồi Diệp Diễm nắm thật chặt lông mày. Cái này giả Côn làm sao cảm giác như thế lỗ mãng, không có chút nào trầm mùn. Muội muội làm sao lại ra thích nam nhân như vậy, thật chính là quá ruột dị. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 80 chương 791 trước cho cách lễ gặp mặt ngồi thì không cần. Ta và ngươi cũng không quen. Trước là sau quen nha, có phải hay không á Đại Cứu Tử. Dạ tôn cảm giác mình có khả năng lôi kéo một thoáng vị này Đại Cứu Tử nói không chừng còn có không tưởng tượng nổi kết quả. Người nào cùng ngươi chín? Đừng ở chỗ này bộ quan hệ. Ta đối tại hôn sự của các ngươi. Đó là cực lực phản đối Diệp Diễm khi biết muội muội của mình thế mà thành hôn. Biểu thì vô cùng xung động cùng không hiểu. Dùng Lưu Nhi tính cách, đời này không thành hôn đều là bình thường. Thế nhưng bây giờ, không chỉ là thành hôn, liền Hải tử đều lớn như vậy. Diệp Diễm thật không thể nào hiểu được, đến cùng là cái gì nam nhân giống như này lớn mị lực, đem muội muội của mình lừa gạt tới tay. đây tuyệt đối liền là một cái tình thánh. xong khi Diệp Diễm biết tỷ tỷ của mình thế mà cũng lập gia đình, cái kia hoàn toàn liền là cả kinh nói không ra lời. Làm Diệp Diễm biết tỷ tỷ và muội muội cả còn là cùng một người lúc kém chút một hơi không có thuận đi qua, trực tiếp ở ra sắm chọn vẹn dùng mấy ngày thời gian để tiêu hóa tin tức này, nhưng vẫn là không nghĩ ra. Như thế lưu tú tỷ tỷ và muội muội. Vì sao lại đối cùng một cách nam nhân cảm mến? Chẳng lẽ là cái này người chỗ nào tương đối đặc thù sao hôm nay thấy một lần? Quả nhiên danh bất hư truyền. Tên chọc không có tóc tỉ tỉ và muội muội khẩu vì chẳng lẽ nặng như vậy sao? Đều ra thích không có tóc ta thảo lúc này diệp diễm trong lòng xem như rời sông lấp biển. Nếu như không phải tỉ tỉ và muội muội khẩn cầu, chắc chắn sẽ không chạy đến nơi đây tới giả côn hiện tại xem như biết. Chính mình ly hôn mà lưu nhi các nàng sự tỉnh Cả nhà đều là hết sức phản đối. Đối với chuyện này, giả ôn cũng là hữu tâm vô lực, nhưng cũng không thể quên đi. Cái này em vợ thoạt nhìn cũng là dễ nói chuyện. Nếu như chính mình cùng hắn giảng đạo lý, hắn có lẽ vẫn là hết sức nghe vào. Ta đã sớm nghe ly nhi nói qua ngươi còn có các ngươi khi còn bé sự tỉnh côn thức lừa dối chính thức mở màn muốn thu hoạch được em vợ tín nhiệm liền phải kéo vào lẫn nhau ở giữa khoảng cách diệp diễm nghe xong nắm thật chặt lông mày không nghĩ tới tỷ tỷ thế mà liền khi còn bé tai nạn xấu hổ cũng nói với hắn không đúng vậy vậy mình vẫn phải gọi hắn một tiếng tỷ phu chẳng phải là thua thiệt lớn cách này tỷ phu nhất định không thể thừa nhận đừng nghĩ lôi kéo làm quen ngươi là ta đại cứu tử Đó cũng là ta em vợ. đều là người một nhà. nay lần thứ nhất gặp mặt. Làm tỷ phu lại làm muội phu. Dù sao cũng phải cho ngươi một cái lễ gặp mặt. À. Còn đưa lên lễ tới. Ta diệt diễm đời này bằng phẳng. Cho tới bây giờ đều sẽ không tiếp nhận kẻ địch hảo ý. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à diệt diễm lời vừa mới vừa nói xong. cũng cảm giác một cỗ kinh khủng uy áp ở chung quanh ngưng tụ một hồi tiếng long ngâm sỏ xuyên qua đại địa mang theo gào thét bay tới cuối cùng hóa thành một thanh kiếm rơi vào dạ côn trong tay đây là hỏa vân phần thiên thần kiếm dạ côn vung vẩy trong tay hỏa vân phần thiên một cỗ sóng khí hướng phía bốn phía tản ra uy phong lấm liệt đứng ở bên cạnh dạ tần hết sức kinh ngạc a đại ca thế mà đưa thần kiếm đây cũng quá ngưu bức đi đối với hỏa vân phần thiên dạ tôn cảm thấy thả trong tay cũng vô dụng huống hồ mấu thân cũng đã nói không thể quá ỷ lại thần kiếm vốn định cho em trai chơi thế nhưng em trai cảm thấy mấu thân lời có đạo lý cho nên liền cự tuyệt thời đại này thần kiếm đều đưa không đi ra nhưng nếu như là đưa cho em vợ nhường em vợ biến thành chính mình người Như vậy tại bọn hắn Diệp ra bên trong Cho chính mình nói chuyện người Lại nhiều mà lần này là cha vợ nhi tử Dùng một thanh kiếm thân đổi lấy Đáng giá Cái này là thần kiếm Diệp Diễm nhìn xem dạ côn trong tay hỏa vân phần thiên Nói nhỏ lấy ánh mắt mang theo một cổ cực nóng Lần hành động này bên trong Diệp Diễm cùng Diệp thần cũng không có tham dự Bọn hắn đều lưu tại trong đại bản doanh giữ nhà thế nhưng cũng nghe nói thần kiếm sự tình. Cũng là rất muốn mở mang kiến thức một chút thần kiếm. Hiện tại thấy một lần. Quả nhiên danh bất hư truyền á không sai. Cái này là thần kiếm trên thế giới này lợi hại nhất kiếm. Có được nó. Chẳng khác nào có được hết thầy. Giả côn mang theo sục sôi ngữ khí kể rõ, tăng thêm thần kiếm tán phát uy áp. Cảm giác làm sao như vậy dọa người đây. Thượng Khiên cùng Liên Hàn nghe không nổi nữa, tạm thời bay mất. Diệp Diễm ho nhẹ một tiếng, chứng chặt đàng hoàng nói ra, hôm nay tới đây đâu là cho tỷ ta các nàng truyền lời. Dạ Côn nghe xong cảm giác có hy vọng thần kiếm vẫn có chút dùng. Một cái bước xa đi vào Diệp Diễm trước mặt, đem trong tay Hỏa Vân phần thiên trực tiếp giao cho Diệp Diễm. Nếu là truyền lời, đó cũng là một phần tâm ý. Đây cũng là tâm ý của ta. Còn mời nhất định nhận lấy cái kia làm sao có ý tứ Đây chính là thần kiếm Trăm triệu không được Diệp diễm tranh thủ thời gian từ chối Chẳng qua là cái kia từ chối cường độ cũng là có điểm cổ quái Được, làm sao không được Chúng ta có thể là người một nhà đưa chút lễ làm sao vậy Nói thật giống như cũng có chút đạo lý Diệp diễm nghiêm túc nói Dạ tôn cười tủm tỉnh nói ra Nếu như ly nhi cắt nàng ở đây Cũng là phi thường tán thành cách làm của ta Nếu như không làm Các nàng còn muốn mắng ta cái này phu quân cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn đây Cái kia vẫn chưa được, thu không được, thu không được Diệp diễm đó là gương mặt cự tuyệt Thế nhưng tay kia cũng là nắm đến rất gấp Giả côn một mặt ghệ hoài Đã như vậy ta đây liền đưa chút cái khác đi Bỗng nhiên Dạ tôn cảm giác này em vợ nắm lấy kiếm không thả cái kia tỷ phu kiêm mùi phu Vừa mới ta cũng nghiêm túc suy tính một chút Nếu như không thu Tỉ tỉ của ta các nàng khẳng định sẽ thương tâm Ta cũng nhất không muốn nhìn thấy các nàng thương tâm Cho nên hảo ý của ngươi Ta tạm thời nhận lấy Thay ngươi bảo quản một thoáng Nói xong liền vừa dùng lực trực tiếp bắt đầu thưởng thức đi lên xạ côn xem như phục vừa mới còn một mặt không muốn không tiếp thụ bất kỳ hào ý nhìn một chút hiện tại đừng đề cập nhiều vui vẻ chỉ hỏi ngươi một câu thơm hay không bất quá xạ côn vẫn là thật lòng muốn thanh thần kiếm cho diệp diếm xác thực nghĩ lôi kéo cha vợ một đứa con trai đối với mình vẫn rất có trợ giúp em vợ nay thần kiếm hiện tại là cùng ta buộc chung một chỗ bây giờ muốn chuyển di cho ngươi ta còn cần làm một ít chuyện giả côn nghiêm túc nói ra phải không làm thế nào diệt diếm tò mò hỏi thần kiếm thật là đồ tốt a phủ thân đều còn không có đâu thần kiếm rất lợi hại cho nên chuyển di cho những người khác lại nhận thần kiếm trừng phạt nhưng ai bảo ngươi là người một nhà cho nên ta giả tôn cam nguyện tiếp nhận này phần thống khổ giả côn giơ nắm đấm ngữ khí mang theo hào khí vạn trưởng cũng diệp diễm nhìn xem giả côn cảm giác cái này người giảng nghĩa khí a nếu là như vậy vẫn là trả lại cho ngươi đi giả côn ta tôn ca nói những lời này không phải muốn ngươi trả là muốn ngươi cảm động mà thôi giả côn thật sâu thở dài hiện tại đã muộn thần kiếm là có linh tính coi ta đem kiếm sao cho trong tay của ngươi thời điểm ta đã phản bội nó Nó đã hận ta, tên đầu chọc này rất nguy hiểm, 80 chương 792 phu quân a còn có chuyện như vậy. Tỷ phu kiêm mũi phu ngươi thực sự quá qua loa. Diệp Diễm khẽ thở dài một tiếng, không nghĩ tới hắn còn thật là hào phóng. Vì đưa thần kiếm, chính mình cũng phải bị thương. Không tệ không tệ giả tôn ngẩng đầu. Cái cằm thành 45 sừng xem hướng lên bầu trời. đều là người một nhà. Hà Lai qua loa. Ta xem em vỡ ngươi anh Tuấn bất phàm. Như nếu không có một thanh thần kiếm tại thân. Vậy liền không xứng với ngươi này áo liền quần. Diệp Diễm bị ta côn ca như thế thổi cảm giác có chút nhẹ nhàng. Đã có thật nhiều năm không có bị như thế thổi phồng này loại đắt lâu cảm giác thật là khiến người ta sảng khoái a. Tỷ phu kiêm mùi phu. Không nghĩ tới ngươi sẽ như này làm. Thật sự là quá làm cho ta cảm động diệp diễm vỗ vỗ giả côn bả vai. Mà giả côn cũng vỗ diệp diễm bả vai đều là nhà mình hương đệ, không muốn như vậy khách khí. Đại ca đệ đệ đứng ở phía sau giả tần mộng bức, vừa mới còn khí thế hung hăng chạy tới. Làm sao trong nháy mắt liền biến thành đệ đệ một thanh thần kiếm thu một tiểu đệ đại ca đây là cái gì kỹ thuật. Diệp Diễm vừa mới cũng là hô nhanh, một thoáng không có rừng khẩu, chủ yếu vẫn là quá kích động. Dạ Côn dĩ nhiên sẽ không để cho người khác gọi đại ca của mình, hơi ý tứ một thoáng liền tốt. "Ngươi chờ một chút, để ta làm cái pháp." "Này nắm hỏa vân phần thiên sẽ là của ngươi Dạ Côn." Sau khi nói xong, gầm thét một tiếng này nắm phía sau Dạ Tần giật nảy mình. Khoa trương như vậy sao chỉ thấy ta tôn ca dần dần tản mát ra trên người khí tức. Cái này khiến Diệp Diễm xứng sờ trăm triệu không nghĩ tới. Tỷ phu của mình kiêm mùi phu. Còn có thân thủ như vậy theo giả côn khí tức tăng cường. Toàn bộ thương không tựa hồ trở nên ngột ngạt sân lên. Mà ta tôn ca vẻ mặt đỏ lên. Tựa như hình nén một cái sắm giống như. Không muốn phóng suốt. phúc côn ca thế mà phun máu dạ tần đều sửng sốt đại ca ta tần ca cuối cùng vẫn là cái người thành thật a bị ta côn ca này tinh xảo diễn ký lừa gạt nào chỉ là dạ tần Diệp diễm cũng là kinh hô một tiếng trực tiếp chạy tới tỷ phu kiêm muội phu ngươi thế nào dạ tôn ngụm lớn thở dốc lao khói miệng máu tươi có chút ngọt không có bị nhìn đi ra đi mau ăn không có việc gì không có việc gì Liền là khí tức có chút không ổn định Đạo lực rút lui hơn 10 năm mà thôi Giả côn một mặt suy yếu, Giống như bị bệnh giống như Giả tần lúc này mới phản ứng được Đại ca cũng thật là Giả bộ cũng quá sống đi Diệp Diễm khó có thể tin Cái gì ngươi điên rồi sao em vợ Ngươi là vợ ta người nhà mẹ đẻ đâu Ta cũng biết mình tình huống Khó được thấy một cách đối nhãn Chịu bị thương tính là gì Giả Côn suy yếu nhìn xem Diệp Diễm, khóe miệng còn mang theo ý cười. Loại kia vĩ ngạn thân ảnh đang dần dần phóng to diệt Diễm nhìn chằm chằm dạ Côn trầm giọng nói ra: "Ta nghe bọn hắn nói, ngươi như thế nào như thế nào tốt, thế nhưng hôm nay gặp mặt, ta cảm thấy bọn hắn vẫn là sai. Ngươi là hán tử đừng nói như vậy, ta cũng biết mình không xứng với các nàng, ngàn vạn đừng nói như vậy." liền sông ngươi vừa mới như thế một thoáng, ngươi đáng giá được. Ta Ôn Ca nhắm mắt lại, muốn cho hốc mắt ướt áp một thoáng, dù sao lời kế tiếp cần muốn hiệu quả như vậy. Theo giả Côn mở mắt, biết không ngươi là người thứ nhất thừa nhận ta, ta cảm giác mình làm cái gì đều đáng giá, cho nên ủy khuất cũng bị mất. Cảm ơn ngươi." Diệp Diễm thấy như thế đáng thương giả Côn, trong lòng cũng là cảm thán. Lập tức nhớ tới năm đó món kia chuyện bị thảm Còn không phải là không có đạt được phụ thân thừa nhận Nhưng tiểu thúc tiếc nuối cả đời Dạ côn, Ngươi yên tâm đi ta đứng tại ngươi bên này nghe được diệp diếm câu nói này Ta ôn ca trong lòng a cũng một thoáng Không nghĩ đến người này tốt như vậy lừa dối Trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ ái náy Chính mình có phải hay không quá khi dễ người Có thể được đến em vợ ủng hộ của ngươi, ta tin tưởng Ly Nhi tắc nàng sẽ càng cao hứng hơn. Giả tôn ngược lại liền là không nói chính mình. Đều nói là vì Diệp Ly cùng Diệp Lưu. Cái này khiến sẽ tạo nên một loại ái thây sâu sắc ý tứ. Ít nhất có thể làm cho Diệp Diễm nghĩ như vậy. Ta tựa hồ biết tỷ tỉ, tỉ và muội muội vì cái gì thích ngươi. Nghe được em vợ câu nói này, nói thật giả tôn có chút mồng bức. Giảng thật. Ta tôn ca cũng không biết. Các nàng tại sao phải đổi ngược chính mình? Chỉ sợ là chính mình cái này đáng chết lại mê người đầu chọc đi. Có thể bị các nàng ra thích, ta hết sức may mắn ha ha ha ngươi xác thực hết sức may mắn. Ha ha ha, khổ khổ khổ giả côn trong lúc cười to lại nặng nặng ho khan, phảng phất muốn nắm ruột ho ra tới. Đứng tại cách đó không xa liên hàn tử tốn nói, ta hiện tại xem như biết. mộ nhi là thế nào mắc lừa thượng hiên sờ lên cái cầm đúng vậy a lừa gạt người chết không đền mạng cái chủng loại kia dạ côn đều nghĩ đến một trận chính mình muốn chết cuộc diện thế nhưng cảm thấy hơi cường điệu quá hiện tại bầu không khí tô đậm đến vừa vặn không có việc gì ta nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe ta chỗ này có chút dược đều là thuốc bổ ngươi ăn nhiều một chút chỉ thấy diệp Diễm xuất ra một cái túi bên trong chứa lập lòe phát sáng đan dược phát ra này nồng hậu dày đặc khí tức chỉ bằng này khí tức biết những đan dược này không đơn giản a giả ôn cùng giả tần đều là uống thuốc lớn lên lập tức biết những đan dược này sao mà chân quý không được a diệp Diễm nhẹ nói ra tỷ phu kiêm mùi phu a ngươi cũng không cần từ chối đây cũng là ta một điểm tâm ý ai nếu em vợ đều nói như vậy Làm tỷ phu cũng không khách khí. Nói xong liền đem đan dược thu lại, này chút chính là mình cùng em vợ giao dịch chứng cứ. Ai nha, nói lâu như vậy, ta ngược lại thật xa quên nói chính là sự tình gì tỷ ta để cho ta tới chuyển đạp nàng. Diệp Diễm nghiêm túc nói. Giả Côn nhẹ gật đầu, biểu thị ta nghe đâu, ngươi giảng a. Chỉ thấy Diệp Diễm hít một hơi thật sâu, biểu lộ đột nhiên ngượng ngùng đi lên. Sau đó nũng nỉu hô. Phu quân ta thảo giả ôn cùng giả tần biểu thì là như vậy không biết vì cái gì. Rất muốn đánh hắn A Diệp Diễm chẳng qua là tại chuyển đạt Diệp Ly nói lời. Thế nhưng hiểu lầm Diệp Ly ý tứ phu quân. Chúng ta bây giờ đều tại phủ thân trong nhà. Hết sức an toàn. Mổ nhi cũng rất tốt. Bọn nhỏ cũng rất tốt. Ngươi không cần lo lắng. Giả tôn cùng dạ tần nắm thật chặt nắm đấm tốt muốn đánh chết hắn a Ngươi không cần tới tìm chúng ta Chờ phụ thân quan chúng ta lâu Tự nhiên sẽ đồng ý chúng ta rời đi Cho nên ngươi không dùng qua tới mạo hiểm Phụ thân hắn lần này liền là nhằm vào ngươi Nói đến đây Diệp diễm dừng lại một chút Hít một hơi thật sâu Ẩng ý đưa tình nói ra Phu quân Chúng ta yêu ngươi a phúc xã tôn cùng xã tần mặt đều bóp méo Kém chút không có một hơi đổ Lần thứ nhất gặp người truyền lời Như thế chân thực ngươi thế nào không mặc cách nữ trang tới truyền lời đâu Như thế sẽ càng thêm chuyên nghiệp Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 80 chương 793 đến ngàn sẵm thành tỷ ta Các nàng tìm không thấy người gửi lời Chỉ có thể liên hệ đến ta vẫn là vùng trộm gặp mặt Nếu như bị phụ thân biết khẳng định đến bị treo lên đánh. diệp diễm nghiêm túc nói tỷ tỉ, tỉ và muội muội nhiều nhất mắng mắng chính mình khẳng định phải xong đời. dạ côn thầm nghĩ chính mình nghĩ không sai. quả nhiên là bị cha vợ mang đi. dạng này xuống tới chính mình cũng có thể hơi yên tâm một điểm. ít nhất người là an toàn. cho nên hiện tại đối mặt kẻ địch. lại có thể là chính mình cha vợ. bên cạnh còn có một cái cha vợ tại Thật sẽ không đánh đứng lên đi Trước kia chính mình mơ một giấc mơ Mộng thấy hai cái cha vợ đánh lên đến Không biết có thể hay không biến thành cái sảng kia Bất quá hai cái cha vợ Ai lời hại hơn đâu trước mặt cái này cha vợ Năm đó có thể là Đông Chi Vương Càng là buông lời Huyền Nguyệt Đại Lộc liền hắn ngưu bức nhất Cuối cùng thần tộc đều tham dự vào Mới bị giết Hiện tại sau khi chết thực lực mạnh hơn mà ly nhi phụ thân của các nàng. Theo thuộc hạ đến xem. liền có biết một ít. mãnh liệt như vậy thuộc hạ. Hắn bản thân mình khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Ai mạnh ai yếu thật khó mà nói. Xem ra hiện tại chỉ có thể đối vị này em vợ hạ thủ. Dù sao cũng là cha vợ nhi tử. Xem hiện tại cái trạng thái này quan hệ xem như kéo đến vị. Đây cũng là nhân chi thường tình Cũng là vì ly nhi các nàng tốt mới như vậy Ta có thể hiểu được dạ côn âm ao nói ra Làm đến giống như người từng trải giống như Diệp diễm đối giả tôn cũng là lau mắt mà nhìn Không nghĩ tới ngươi là nghĩ như vậy Ngươi yên tâm đi ngươi cách này tỷ phu kiêm mùi phu Ta nhận một thanh kiếm thân liền để diệp diễm sa đỏ Thật sự là thổn thức a Bất quá diệp diễm tự nhiên không phải như vậy Vừa mới giả côn biểu hiện ra mạnh mẽ. Diệp Diễm cũng nhìn ở trong mắt. Cũng không là khoa chân múa tay. Mà lại vì tỉ tỉ và muội muội liền thần kiếm bảo vật như vậy đều đưa cho mình. Rõ ràng cũng là thật lòng. Lại thêm tỉ tỉ và muội muội thái độ chuyện này cũng chỉ là phụ thân không đồng ý mà thôi. Tạ ơn lời của ngươi để cho ta hết sức vui mừng. dạ côn thở dài một tiếng chỉ có nam nhân mới có thể hiểu rõ nam nhân à. tỷ phu kiêm mùi phu lời đã mang cho ngươi hiện tại ngươi vẫn là trở về đi phụ thân cái kia biên tỷ tỷ các nàng tự nhiên có thể làm được dạ côn nghe được câu này tầm mắt dần dần trở nên kiên định âm ào nói ra em vợ mặc dù lời của ngươi dẫn tới thế nhưng lần này ta vẫn còn muốn đi Còn muốn đi vì cái gì A rất nguy hiểm biết không cựu. Tử nhất sinh cái chủng loại kia. Diệp Diễm khuyên. Không có nghĩ đến cái này giả côn lá gan to lớn như thế. Bất quá có thể đem tỉ tỉ và muội muội đồng thời đoạt tới tay. Đó cũng là một loại biến tướng tìm chết A trước kia còn lo lắng các nàng tìm không thấy. Hiện tại thật sự là làm người thổn thức. Thành yêu. Giả côn thân tình nói ra. Phía sau dạ tần kém chút không có bị đại ca cho buồn nôn đi qua, lời nói này đến cũng quá làm khó tình liền diệp diễm đều bị rung động đến. Các nàng đều là nữ nhân ta yêu mến. Ta làm sao có thể làm cho các nàng bụng đối mặt. Mà ta lại muốn chờ lấy làm một cách nam nhân. Đây là hèn yếu biểu hiện cho dù là cỡ tử nhất sinh kết cục. Ta giả côn đều muốn cùng các nàng cùng nhau đối mặt khó khăn nói xong. Giả côn còn nắm thật chặt nắm đấm Ngứ khí tràn ngập này bá đạo Diệp diễm nghe xong nắm thật chặt lông mày Lập tức hướng phía giả côn giơ ngón tay cách lên Xứng đáng là tỉ tỷ ta nhìn chúng nam nhân Nếu như vừa mới ngươi đi Ta đây đều sẽ xem thường ngươi giả côn trong lòng thầm nghĩ liền biết đây là thăm dò Ngươi cho rằng ta côn ca không có nhìn ra sao lại nói Lần này là phải đi vừa mới lời kia cũng không giả đây là làm một tên phu quân việc các nàng sắp hết thân giao phó cho ta ta đương nhiên sẽ không cô phụ tốt tỉ tỉ của ta cùng muội muội liền biết ngươi sẽ không trở về cho nên để cho ta tiếp tục gửi lời dạ tôn cùng dạ tần quả nhiên diệp diễm biểu lộ nhất biến phu quân liền biết ngươi sẽ không dễ dàng rời đi đã ngươi muốn tới Như vậy chúng ta cùng hài tử chờ ngươi cùng nhau đối mặt Dạ cô nghe xong khẽ cười nói Người hiểu ta người vợ Diệp diếm lên tiếng cười một tiếng Mặc dù chúng ta mới mới vừa quen Nhưng ta cảm thấy ngươi còn là rất không tệ Chẳng lẽ tỉ tỉ và muội muội sẽ cảm mến Còn tốt chẳng qua là ngươi cũng đừng học phụ thân ta Ngươi ngoại trừ tỷ tỷ của ta cùng muội muội bên ngoài Còn có một nữ nhân Quá hoa tâm Diệp Diễm chứng chạc đàng hoàng nói ra Đồng thời trong lòng cũng đang ước Ao ta tôn ca a, Người vợ đều có ba cái Mà chính mình cứ như vậy một cái Yên tâm đi Đời này liền ba người bọn hắn Em vợ ngươi đây mấy cái a Diệp Diễm So người vợ số lượng Diệp Diễm đó là bại hoàn toàn Giống ta chờ dạng này chính trực nam nhân tự nhiên là một vợ Không hổ là em vợ So với ta mạnh hơn nhiều Cái đó là Nguyên bản còn muốn giới thiệu cô gái cho em vợ Xem ra thôi được rồi Tỷ phu kiêm mũi phu Nhìn ngươi nói Nhiều nhận biết một người bạn cũng là bình thường a. Giả côn cùng giả tần Ngươi thật sự là không có chút nào mập mờ a. Tốt Ta hiện tại còn phải chạy trở về Nói cho các nàng biết nghe Giả côn vội vàng nói Em vợ Ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ đi như thế nào cùng một chỗ đúng vậy a này thần kiếm còn có một số hạng mục công việc không có nói cho ngươi dạng này a diệp Diễm suy nghĩ một thoáng quyết định vẫn là nghe một chút thần kiếm sự tình này tỷ phu kiêm mũi phu thật sự là ra tay hào phóng thần kiếm đều tùy tiện đưa phụ thân bọn hắn một thanh thần kiếm đều không có diệp hoa bên kia xác thực không có có thần kiếm thần kiếm đều là tố gia cung cấp cho thanh tư nghiên cứu Cho nên Diệp Diễm xem như Diệp ra bên trong cái thứ nhất cầm tới thần kiếm nam nhân Sau đó trong một tháng Giả Côn tỉ mỉ cho Diệp Diễm giảng giải thần kiếm sử dụng Đơn giản có khả năng ra một bản Thần kiếm hướng dẫn sử dụng Kỳ thật Giả Côn liền là muốn đem Diệp Diễm lưu lại Tốt nhất là cùng một chỗ vào thành Xem như cho cha vợ một hạ mã uy. Phảng phất tại nói cho lão tôn thượng. Nhìn một chút con của ngươi Hiện tại cũng là người của ta Còn có chuyện gì Là ta giả côn làm không được Nhanh đến Thượng hiên đứng tại phi trên nệm Nhìn phía xa điểm đen Cái kia chính là thiên khiếu ngàn dặm thành dạ côn xứng sờ Không nghĩ tới nhanh như vậy đã vượt qua Nói thật Trong lòng còn có một chút hơi khẩn trương Lần này đi qua Cái kia chính là đối mặt cha vợ nhóm người kia Đến lúc đó làm phát bực mình vậy liền muốn đại khai sát giới liền hỏi các ngươi sợ hay không Nắm thật chặt nắm đấm Lần này cần dùng hết toàn lực nhắm mắt Diệp Diếm thấp giọng nói ra Tỷ phu kiêm mùi phu Thanh kiếm này ta xem như hiểu rõ Xác thực rất lời hại a Đó là đương nhiên Nếu muốn tới tỷ phu ta liền không bồi Diệp Diếm lần này có thể là vùng trộm chạy đến Hắn hiện tại có thể không nên tại Huyền Nguyệt Đại Lộc phía trên. Dạ Côn tò mò hỏi: "Không cùng lúc đi sao tên đầu chọc này rất nguy hiểm, 80 chương 794 Hồng Môn Yến không được. Trước đó không phải đã nói rồi sao ta là trộm trộm ra. Nếu để cho phụ thân biết ta cùng với ngươi, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Bất quá ngươi cũng yên tâm đi, ta là đứng tại ngươi bên này Diệp Diễm Vỗ Vỗ giả Côn bả vai." Dạ côn trong lòng thở dài, nguyên bản tiểu tử này cũng như vậy sợ cha vợ. liền con ruột đều sợ cùng huống chi chính mình cái này con rể đây. Đã như vậy, em vợ ngươi liền rời đi trước đi chớ bị ta dính liếu. Dạ côn bất đắc dĩ nói ra tựa như đang nói, ngươi là sợ cho nên mới rời đi. Quả nhiên, Diệp Diễm có chút khác thường. Thế nhưng vừa nghĩ tới phụ thân lợi hại, vẫn cảm thấy không chọc thì tốt hơn. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, ngày sau gặp nhau thuận buồm xuôi gió. dạ côn khẽ cười nói. Thậm chí còn tới một cái to lớn ôm, làm đến giống như tình cảm hết sức tốt giống như. Tình cảm không tệ lắm. Đột nhiên một thanh âm chung quanh vang lên. Này nhưng làm diệp diễm giật nảy mình cái này bị phát hiện sao chỉ thấy trong hư không xuất hiện một đảo vòng xoáy màu đen. Bên trong bên trong đi ra một bóng người cách này người dĩ nhiên liền là ngụy thường. Lúc này ăn mặc màu đen mập mạp. Hai tay cắm vào trong tay áo. Tầm mắt bình tĩnh thượng hiên nhìn xem này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Khẽ nhíu mày một cái. Liền bên cạnh liên hàn đều là giống nhau. Nam nhân này không đối này không là một người chỉ là một bộ túi xa. Thượng hiên lúc này trong lòng thầm nghĩ. xem ra chính mình vẫn là hơi chút chủ quan hẳn là nắm thuộc hạ của mình nhóm kêu đến thực lực của đối phương rất cường hãn ngụy thúc diệp diễm còn có thể có biện pháp nào hướng phía ngụy thúc chắp tay Dạ côn thấy thế cũng hoặc diệp diễm bộ dáng hướng phía ngụy thường chắp tay hô ngụy thúc ngụy thường khẽ ừ một đường chạy đến trở về ăn một chút xỉ đi Dạ côn xứng sờ Tình huống như thế nào cái này kêu là chính mình trở về không phải là cái hồng môn yến đi giả côn lúc này không khỏi cảnh giác lên. Mà Diệp Diễm nhích miệng cười nói đã các ngươi có việc đàm ta đây sẽ không quấy dày đi về trước. Diệp Diễm, lão tôn thượng muốn gặp ngươi. Diệp Diễm toàn thân chấn động trong lòng toát ra ba chữ. Xong con bệ. Dạng này a rất lâu không có thấy phổ thân rồi cái gì là tưởng niệm a Diệp Diễm nô cười kia tốt miễn cưỡng a, cái gì tưởng niệm ước gì chạy. Ngụy Thường nhìn một chút Dạ Côn sau lưng Dạ Tần. Dạ Tần vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Trong lòng nhất thời cảm giác hết sức không thoải mái, càng là cảnh giác lên. Ngụy Thường tự nhiên sẽ nhìn nhiều vài lần Dạ Tần, dù sao giả Tần có thể là nhiệm vụ của mình. Hai vị này chắc là mộ nhi phụ mẫu đi. ngụy thường hướng phía thượng hiên cùng liên hàn nhẹ nói ra thượng hiên tử tốn nói đúng thế Mộ nhi trong khoảng thời gian này tại trong phủ hết sức an toàn không có có nhận đến bất kỳ ủy khuất hai vị còn xin yên tâm Dạ côn thấy ngụy thường nói như vậy thầm nghĩ không ổn a này hoàn toàn liền là lôi kéo chính mình cha vợ giống như căn bản cũng không nghĩ trở mặt Cái này cùng nghĩ không giống nhau a không phải là cột người không thả sao liên hàn lạnh giọng nói ra. Ví như nữ nhi của ta nhận ủy khuất. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Phu nhân còn xin yên tâm. Ngụy thường nhẹ nói ra cũng không tức giận. Dạ cô nghi hoặc nhìn về phía diệp diễm. Trước đó ngươi không phải nói. Trong nhà các ngươi người đều là rất ngưu bức sao làm sao hiện tại khắp nơi nhượng bộ a ta làm sao không nhìn thấy bò của bọn hắn bước đâu diệp diễm cũng hết sức nghi hoặc a ngụy thúc hôm nay có chút khác thường a vậy liền dẫn đường đi thượng hiên tử tốn nói đi theo ta là được ngụy thường nhẹ nói ra chậm rãi quay người nổi bồng bềnh giữa không trung dẫn đường dạ côn hướng phía diệp diễm hỏi em vợ ngươi hình như rất sợ hắn đây là ngụy thường phụ thân ta thuộc hạ một trong Rất ra châu Diệp Diễm nhẹ nói ra Ta đây làm sao không nhìn thấy ra châu địa phương đâu ác cách này ta cũng không biết Diệp Diễm bất đắc dĩ cười nói hôm nay xem như tê Đại khái nửa khắc về sau Rốt cuộc đã tới ngàn rằm ngoài thành tất cả mọi người hạ xuống đi bộ Ngàn rằm thành chỉ có nửa cái thái kinh lớn như vậy Nhưng to lớn trình độ không thua kém một chút nào thái kinh Đến một cách địa phương mới dạ tôn cùng Dạ tần cũng là đang quan sát chung quanh chung quanh kiến trúc cũng là cùng thái kinh không sai biệt lắm Chẳng qua là trên đường nữ hải tử ăn mặt có chút mát mẻ nhanh a, Cái kia trắng bóng bờ eo thon Quạt ta tôn ca đi đến trên đường Còn lọt vào không ít các cô nương mặt mày Mà ta tần ca cũng sống như vậy Cái kia uy mãnh sáng người Phối hợp vết sẹo trên mặt Vậy đơn giản liền là chân nam nhân. Đại ca, này ngàn dặm thành cô nương thật không biết xấu hổ. Dạ côn Nhìn người khác bờ eo thon. Còn muốn nói người khác không biết xấu hổ. Em trai ngươi đây mới thật sự là không biết xấu hổ à. Này ngàn dặm thành xác thực có một phong vị khác ai. Những cô nương này thật sự là quá gợi cảm. Nhưng ta tôn ca còn không quên mất năm đó thiên trạch. những cô nương kia không phải gợi cảm đơn giản liền là thấy nam nhân liền nhào cũng là có một phong vị khác a tại đông u ở lâu vẫn là thói quen đông u cô nương hàm xúc đẹp nhìn cái gì đấy liên hàn khẽ quát một tiếng không có nhìn cái gì a thượng hiên vừa mới liền hơi hơi phiêu liếc mắt người khác bắp chân thế mà bị bắt được liên hàn hừ lạnh một tiếng thế nào Bây giờ nghĩ thử một chút tiểu cô nương nhu tình. Nào có nhìn ngươi nói, lão cũng là có một phong vị khác a Liên hàn mặt trong nháy mắt liền âm trầm ngươi đang nói ta lão thượng hiên trong đầu toát ra giả minh. Nữ nhân lại thế nào lão, ngươi đều phải nói hắn tuổi trẻ. Làm sao lại thế, ngươi chính là bộ đào một dạng non. Thượng hiên khẽ cười nói. Liên hàn hừ lạnh một tiếng, không nói. nhưng mà thượng hiên ở trong lòng lại nhiều hơn một câu chẳng qua là hiện tại biến thành làm bộ đào lời này không dám nói sợ bị đánh chết thưởng thức ngàn dặm thành phong tục rất nhanh mọi người liền đi tới tố ra tại ngàn rằm thành bên trong mọi người đều biết tố ra tồn tại chẳng qua là không biết tố ra là cổ lão thế ra dạ côn lúc này nhẹ giọng hỏi em vợ Chờ sau đó ta phải chú ý chút gì đó sao phụ thân ta tại nói chuyện thời điểm Không muốn phản đối hắn liền tốt Hắn nói cái gì chính là cái đó Diệp diễm đó là tổng kết kinh nghiệm chống lại phụ thân lời nói Không có quả ngon để ăn Dạ tôn cảm giác Cái này là một người không nói lý không phải cảm giác Là khẳng định tại cửa ra vào đứng tại hai cái ăn mặc màu đen khôi giáp chiến sĩ Thượng hiên trên người bọn hắn Không có cảm giác được sinh mệnh gần sóng Hai cách này là chết cách này khiến thượng hiên trong lòng giật mình mở cửa Ngụy thường lên tiếng hô Hai vị hắc giáp chiến sĩ mở cửa ra cung kính cúi đầu Các vị thỉnh ngụy thường đứng ở bên cạnh cười nhẹ một tiếng Dạ côn nhìn xem bên trong, hít một hơi thật sâu Nếu tới vậy liền chơi đi cha vợ